sau khi tan làm, giang hiểu nhi mua đồ gửi cho ái ngữ hương. sau đó thì cầm rau cải trở về nhà. trong bếp nấu cháo, cô đang chuẩn bị một ít món ăn. phùng dịch phong vừa vào cửa liền nghe thấy trong bếp truyền đến tiếng hát. bất giác khoe môi của anh cũng nhếch lên. cởi áo veston bước vào thấy hiểu nhi đang khuấy trứng, anh từ phía sau chậm rãi ôm cô. chồng, anh về rồi sao? chỉ cần sáu hai món là có thể ăn được rồi. hôm nay thành lộc ăn cháo chay. Không có đồ ăn chính, hay là em nấu một ít trứng cho anh nha? Em ăn cái gì thì anh ăn cái nấy, sao vui vẻ vậy? Ăn chay hút cháo, có cần phải vui vẻ như vậy không? Mỗi ngày em đều rất vui, em làm gì, chồng em làm gì, em xào nấm, anh xào cà chua và trứng. Không phải chứ, làm sao anh có thể nấu ăn đây? Phùng Dịch Phong lúng túng, Giang Hiểu Nhi chui ra phía sau anh, em đã cắt sẵn rồi, em dạy anh. Nếu như em không có ở nhà thì chẳng lẽ anh lại nhịn đói sao? Không thể như thế được đâu. Ít nhất thì anh có thể nấu nước lã. Phùng Dịch Phong vẫn im lặng. Hiểu Nhi đã tính rồi. Nhưng đôi cách khác. Em biết chồng em là giỏi nhất. Em muốn ăn đồ anh nấu. Tài nghệ của Phùng Thiếu khó cầu chắc chắn là rất đặc biệt. Biết rõ những lời khen đều là cảm bẫy. Phùng Dịch Phong có chút vui vui. Bàn tay vừa đặt cái sạn xuống cũng nắm chặt. Sau đó dưới sự chỉ huy của cô mà hành động. Anh thật sự xào nấm, đột nhiên đầy cảm giác thành tựu. Sau đó Giang Hiểu Nhi nhanh chóng xào cà chua và trứng, làm hành lá, trộn đậu phụ, trộn một món ăn nguội, bữa tối nhẹ nhàng nhưng vẫn ngon miệng. Ăn xong, Giang Hiểu Nhi đẩy Phùng Dịch Phong đến bên cạnh bồn rửa. Cùng vui cùng buồn, cùng nhau rửa chén. Lần này Phùng Dịch Phong trực tiếp nói dối, đi vòng ra sau, ôm cô không buông. Bé con, chuyện này không cần thiết, hay là ngày mai gọi Vương Mụ qua đây đi quay đi quay lại hai lần không kéo được anh hai người cãi nhau một hồi giang hiểu nhi chừng mắt lại chơi xấu xoay người cô nhanh chóng dọn dẹp sau khi lau khô tay phùng dịch phong toàn thân quấn lấy cô vẫn nên để người làm xử lý anh ấy chăm chỉ kiếm tiền không phải để làm những công việc này giang hiểu nhi cũng nờ nụ cười khi có thời gian em thích tự mình làm điều này rất vui khi em không muốn làm anh hãy tìm người làm Bên nhau như vậy thật sự rất vui. Nếu như cả hai người đều nhàn rỗi, anh ấy lại phải bận rộn với công việc. xoa đôi tay cô, anh cũng gật đầu. Anh cũng vậy. Ở với cô trong căn bếp mà trước giờ anh ghét nhất, anh cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Anh thực sự không thích rửa bát. Nó nhờn và bẩn. Dù đeo găng tay, anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Già mồm. Vậy sau này đừng có chọc giận em. Nếu không, sẽ phạt rửa bát. Rửa bát một năm. Bé con, chúng ta đổi cách khác có được không? Biện pháp khác sẽ tốt hơn đấy. Em không thích, em sẽ phạt anh rửa bát, sau này sẽ thay đổi. Ai sai thì cứ dùng cách bên kia thích. Ý tưởng này không tồi, được rồi, quyết định như vậy đi. Hai người cãi nhau hết cỡ mà còn bước ra cười nói rôm rà. Sắc là bữa tiệc thời trang được tổ chức bởi Wicks Que, mỗi mùa hoặc nửa năm sẽ tổ chức một lần. Lần này cách nửa năm và được chọn trong sảnh tiệc lớn của một khách sạn hàng sang hoành tráng. Đều mời những người nổi tiếng có địa vị và có sức lôi cuốn. quang cảnh tráng lệ, sảnh tiệc rất lớn, sân khấu hình chữ T ở giữa, coi ghế xung sảnh khiêu vũ và quầy ba nhỏ cùng khu ăn uống tự phục vụ. Trang trí cũng rất phong cách, rất thời trang. Tiệc kiểu này thường phụ nữ là chủ thể, còn nam giới thì là chủ yếu. Và quan trọng hơn, họ đều đến để thanh toán hóa đơn. Vì vậy, ngoài các cặp đôi không có nhiều đàn ông độc thân, tất nhiên cũng có người đến để săn người đẹp. Lúc trước, phùng Dịch Phong nhất định sẽ không tham gia những sự kiện như vậy. Nhưng vì Hiểu Nhi có quan hệ và bắt đầu đầu tư kinh doanh trực tuyến, anh ta không đến một mình mà còn đưa mặt ngôn và một ít người theo. Ôm Hiểu Nhi vào lòng, hai người thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhìn xung quanh, đầu tiên là đập vào mắt sang Hiểu Nhi đều là những gương mặt trong phim hiểu nhi không khỏi kéo vùng dịch phong thì thào nói liên khải còn có cả anh hậu hiểu nhi hừng phấn mà vẫn im lặng vùng dịch phong tạt một chậu nước lạnh trước nhìn đi đâu vậy quay đầu lại cô nhìn thấy người nào đó đã bất mãn ánh mắt xếch lên như muốn nói em không thấy hiểu nhi cười đầu tựa vào vai anh đương nhiên là không thể so sánh với chồng của em đột nhiên nhìn thấy nhiều người trong phim em có chút cao hứng liên khải là diễn viên hí kịch có tiếng anh ấy là một nửa thần tượng của mẹ em diễn vai ông chú rất có mị lực không hồ là ảnh hậu lưu bằng khí chất đặc biệt xuất chúng cho nên hiểu nhi bỏ qua hướng về phía người đàn ông trung niên bên kia Phùng dịch phong nghiêm túc nói có gì mà đẹp chứ khi anh thành ông chú càng hấp dẫn hơn anh đi lên phía trên hiểu nhi chặn tầm mắt của cô nhìn thấy bóng lưng anh hiểu nhi đột nhiên híp mắt không cần phải xem là đúng rồi, đầu Hí là nữ chính. Hai người xã giao một vòng, vừa xuống liền có thêm hai thiếu nữ xinh đẹp tới chào hỏi. Giang Hiểu Nhi đi ra ngoài, một luồng không khí xông lên đến cổ họng, hai mắt của Phùng Dịch Phong khó chịu nheo lại, đã thấy Giang Hiểu Nhi quay đầu, khóe môi nở một nụ cười, cầm một ly rượu, anh lùi lại vài bước. Tầm mắt thất thoáng va chạm, trong lòng của Phùng Dịch Phong trầm xuống thêm, không quan tâm anh sao mà xem hí kịch sao? lúc này hai cô gái đứng trước mặt phùng dịch phong phùng thiếu tôi tên là giang hồng là người mẫu của điện ảnh và truyền hình sao đỏ năm nay 17 bảy tuổi tôi tên là tô hoa năm nay 19 chín tuổi ánh mắt của hiểu nhi không khỏi đào qua thao nào nhìn còn rất trẻ đúng là bê con mới sinh không sợ hổ giọng nói của phùng dịch phong cũng truyền đến cô giáo không dạy các cô ra ngoài phải mặc quần áo đang hoàng sao đi về học lại hãn ra ngoài mất mặt xấu hổ Gầm nhẹ bốn chữ đầy vẻ khinh thường Sắc mặt của họ tái nhợt trong nháy mắt Sau đó họ che ngực và kéo vạt áo Như muốn khóc Giang Hiểu Nhi còn đang sững sờ Thì một bàn tay to đã vòng qua eo cô con người vợ nào như vậy sao Trực tiếp đẩy chồng mình xuống hố Không cần nghe dòng điều Chỉ cần cảm nhận sức từ thắt lưng Giang Hiểu Nhi cũng biết Tâm trạng của anh ta lúc này không vui Ôm lại anh cười tùm tìm nói Hố sao Em thấy giống răng thịt cho anh hơn Mặc dù quần áo của hai người này hơi thấp và trang điểm hơi thô, nhưng ngoại hình nổi bật. Hơn nữa, dáng người cũng rất đẹp, hai người cũng biết ưu điểm của mình. Hơn nữa, so với bọn họ, tự mình nói tuổi, nếu như thay đổi quần áo và cách trang điểm, họ sẽ thành nữ thần. Dù sao thì vẫn còn trẻ, theo đuổi phong cách này thì không hợp. Ánh mắt anh tối dầm lại, Giang hiểu Nhi nhanh chóng cương chiều nói. Người mùi thơm mới biết đàn bà, hương hoa quế, cay nồng và hăng có chồng ga lăng như vậy. Em lo cái gì chứ? Anh vừa làm tan nát trái tim của cô gái nhỏ nhưng em rất hạnh phúc. Lời nói đủ thâm độc, không lưu chút tình cảm. Lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng đối xử với cô như vậy. Không thích người đến mức khiến cho họ hoài nghi sinh mệnh. Hiểu Nhi cũng nhìn xuống váy của mình, lại đén lên trên đường viền cổ áo. Khóe môi của Phùng Dịch Phong hơi buông lỏng Em thật là thông minh xem như khách khí lông chưa mọc đủ đã học cách khoe mẽ nếu như là con gái anh một gậy chết ngất hiểu Nhi suýt chút nữa thì phun hết đồ uống cảm tình đây là nguyên hình sao cô sai rồi người trước mặt thật sự rất nho nhã đang nói chuyện một đôi giày bóng loáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của hiểu Nhi hiểu Nhi cứng người anh vô thức siết chặt eo cô sao vậy ràng hiểu Nhi lắc đầu khoe mắt thấy bóng dáng đang tiến tới cô nói đột nhiên em nhớ ra có chuyện quan trọng quên nói với tiểu ngôn em đi gọi điện thoại đã được rồi đừng chạy xa quá giang hiểu nhi xài bước đi đến một góc cô vừa đi xa được hai bước sau lưng chuyển đến một giọng nói quen thuộc xin chào phó tân rất vui được gặp đây là trợ lý kiêm thư ký riêng của tôi châu cầm hâm mộ đã lâu phùng thiếu may mắn ba đời mới được gặp một giọng nữ quyến rũ chuyển đến cô chậm lại quét qua một thiếu nữ khả ái và sáng rùa trong chiếc váy mỏng màu đen trắng, móng tay của hiểu nhi đâm vào lòng bàn tay cô, nghiến răng nghiến lợi căm hận. năm nay đã gần năm mươi người đàn ông vẫn hào hoa phong nhã đã từng giới thiệu gì như thế này? bên cạnh ông vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi trong sáng xinh đẹp, gì của cô nhưng không biết phó tân có còn nhớ cô không nhưng hiểu nhi ghét người đàn ông này đi tới bên cạnh. Giang Hiểu Nhi chọn một góc được trang trí mờ mịt, nhìn qua liền thấy mấy người xung quanh vùng dịch phong, thỉnh thoảng nói nhỏ với nhau. Trên mặt ai nấy đều mang theo ý cười, có vẻ rất thích thú. Mỗi lần nhìn đến, trái tim của Giang Hiểu Nhi lại như bị kim châm. Thế giới này thật vô lý. Ngôi sao nhỏ từng ở tuyến 18 nghèo khó, không được tặng một món quà tử tế, hơn 10-20 năm, không dám cưới. Nhưng chỉ có gì cô là tan vỡ vì ông ta. Bây giờ nổi tiếng khắp thế giới, quần áo đẹp, phụ nữ xinh đẹp đi cùng, thì gì cô lại phải tự mình làm việc. Đàn ông là dã thú ăn thịt không nhà xương. Thực sự chỉ có thể cùng nhau chia sẻ nghịch cảnh, chứ của cài thì không, lương tâm chó thà. Dì cô thật là ngu ngốc, hút hết sương máu sau đó thì bị bỏ rơi. Dì chỉ là bàn đạp của ông ta. Nhìn chầm chằm Giang Hiểu Nhi lựa giận bừng bừng, hít sâu một hơi, Hiểu Nhi nhắm mắt lại, hy vọng chết thật khó coi. Kiếp sau làm trâu ngựa Thầm nguyền rùa Cô gọi cho quý thiên ngữ Mình lại thắc mắc Tiệc thời trang lớn lại thiếu nhà thiết kế danh tiếng sao Già là đi gặp bạn trai Làm việc không nghiêm túc Tùy tiện làm việc cũng hết một ngày Có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cô ấy Khi tôi nói chuyện Rằng hiểu gì cũng mừng cho cô ấy Thật sự sắp dẫn ra mắt cha mẹ sao Phát triển nhanh như vậy Không phải nói di cư đến Canada sao Cũng mất mấy tháng đi đây là đính hôn sao muốn nhanh ở cùng với cô ấy ừ, đang sắp xếp thời gian nếu không gặp anh ấy bố mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cậu không biết đâu họ bí mật sắp xếp lâu rồi mẹ tớ dùng mỗi ngày trong niềm bên kia chỉ muốn chơi tớ cũng không điên đàn ông đẹp trai và giàu có có ích lợi gì chứ nói đến một bụng uất ức âm nhạc ồn ào rằng hiểu gì cũng biết không phù hợp tán gẫu không nói nữa tiệc sắp bắt đầu rồi chờ trở lại có thời gian thì liền cùng nhau ăn rất nhiều chuyện mình muốn nói cùng với cậu ngay sau khi giàng hiểu nhi đặt điện thoại xuống một giọng nữ quyến rũ chuyển đến lần này là thiết kế lục lam sen kẽ em rất thích những mẫu này đều là phiên bản giới hạn độc nhất lúc đó mua hai bộ vậy được rồi thích gì thì cứ mua anh thật là tốt em biết anh yêu em nhất tiền kiếm được không phải chỉ để tiêu sau một buổi hòa nhạc liền trở lại ừ mua thêm vài cái đi anh xem bọn họ đẹp như thế em cũng cùng anh đi ra ngoài cô cần phải diện váy nữa được rồi được rồi anh biết anh sai rồi em thích thì chúng ta mua nhận điện anh đã đặt mua rất nhiều yến rào cho em túi là em thích cũng đã mua rồi túi bạch kim của hammer hơn một triệu anh thật là hào phóng yêu em bên cột nhìn thấy hai người ân ân ái ái giang hiểu nhi tức giận tên khốn này đồ cặn bã ngông cuồng như vậy tốn công dỗ dành tiều san lại không thêm chút chu cấp cho gì thật là muốn lập tức giết chết hắn cầm đồ uống trong tay giang hiểu nhi nghiến răng nghiến lợi sau đó đột nhiên bị ôm eo nghĩ gì mà mê mẩn như vậy chưa phùng dịch phong ngắt lời cô giang hiểu nhi cười cười không phải nam nhân đều giống nhau sao đào hoa là bệnh làm sao trị được đây theo tầm mắt của cô phùng dịch phong nhìn thấy phùng nhất đình đang ở với một người phụ nữ phùng dịch phong xoay người ôm cô Đây không phải là bệnh viện, chỉ là chưa tìm được người thích hợp. Đào hoa không đáng sợ, đáng sợ là đào hoa giả nghiêm túc. Giang Hiểu Nhi lại đau lòng. Đúng vậy, nếu như lúc ban đầu phó tân lộ ra bộ mặt này, gì làm sao mà mắc bẫy chứ? Cho nên em rất may mắn, trên đời không có đào hoa, chỉ có nam nhân không yêu em thôi. Ánh mắt chạm nhau, Phùng Dịch Phong đã ôm cô vào lòng. Trên thực tế, sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ. Tiên thiên mệnh. Thiến nam giới sẽ thay đổi nhanh hơn nữ giới, bởi vì sức lực của nam giới có hạn, đây cũng là vấn đề phẩm giá. Nhào mắt, Giang Hiểu Nhi xoay truyền đề tài. Ông xã, vừa rồi là anh nói chuyện với ai đấy? wickston giới thiệu với anh một nhạc sĩ, nói rằng anh ấy muốn tổ chức thêm hai buổi hòa nhạc nữa ở Thanh Thành. Không biết trong tương lai anh có muốn tài trợ hay không? Không phải em thích đàn ông trung niên sao? Ông xã, anh đừng có hiểu lầm khẩu vị của em như vậy. Loại người này không đáng nâng giày cho em đâu. Phùng Dịch Phong không khỏi quay đầu nhìn cô hai lần. Tại sao cô lại tức giận như vậy chứ? Giang hiểu gì cũng không có dấu hiếm. Dê già thích gặm cỏ non. Có thể tốt đẹp hay sao? Em ghét người vô liêm gì như vậy? Cỏ mềm ngon như vậy sao? Còn không sợ kiệt sức chết đi. Cháu nháy mắt vô cùng hài lòng. Được rồi, được rồi. Vợ anh không thích thì anh tránh xa xa sàn kết quắc bên kia sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Hiểu Nhi ôm eo của Phùng Dịch Phong, Wix and Queen bộ quần áo lần trước em vô tình cắt là họ. giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. lần này là trang phục thường ngày, em cũng thích. chồng à, anh có thể coi như khách quen vậy thì lần này là màu đỏ và màu xanh. chúng ta có thể ưu tiên chọn trước được không? em muốn mua. nữ nhân kia có hứng thú, cô sẽ lấy hết. đương nhiên là được rồi, sẽ không mất một bộ nào. Hai người dì rào, giữa sân khấu đèn bắt đầu sáng lên, ngoài trừ gian ngoài cùng, xung quanh không còn chỗ, bởi vậy dưới sân khấu vẫn là có người uống rượu cười nói. Một số người mẫu lần lượt lên sân khấu, trình diễn quần áo khác nhau, màn hình lớn ở hai bên cũng hiển thị chi tiết những bộ quần áo. Vì là triển lãm sản phẩm mới mùa hè, nên màu sắc quần áo đều là những màu nhẹ nhàng, xanh lam nhã nhặn, đỏ trắng đẹp mắt, những kiểu trang phục thường ngày nhưng rất chi tiết. Một số trang trí bằng lá sen Một số được xử lý bằng sự kết hợp dài và ngắn Và đặc biệt nhất là sự kết hợp màu sắc và loại vải Giúp những bộ quần áo đơn giản có điểm nhấn hơn Giang Hiểu Nhi thật ra thích hai bộ màu hồng tím kết hợp vàng xanh lam Đối với bộ màu xanh vàng đỏ Cô cho rằng rất bình thường Đều là vài kẻ sọc mà cô không thích Đặc biệt là màu xanh da trời Tạo cho người ta cảm giác như áo bệnh viện Nhưng trong vô thức Cô cứ chọn hai bộ quần áo này Có vẻ khá tốt Anh cũng thích Vì người phụ nữ đó là trợ lý Nên chắc chắn sẽ không chọn quá màu mè Giang Hiểu Nhi cũng chọn những mẫu tương đối đơn giản Không để ý thấy vùng dịch phong Ở một bên nói vào tai của mạc ngôn Không biết qua bao lâu Đèn xung quanh bật sáng Giang Hiểu Nhi cũng vô thức nhắm mắt Có chút choáng váng Vùng dịch phong ôm lấy giơ tay tràn ánh sáng cho cô Cảm ơn tất cả đã đến và duy trì bữa tiệc sắc. Tất cả các sản phẩm tối nay đều đã được bán hết. Mọi người cứ thoải mái vui vẻ nhé. Nhanh chóng mở mắt ra, Giang Hiểu Nhi có chút choáng váng. Bán hết rồi sao? Còn chưa có chọn. Đã bán hết rồi sao? Về nhà chọn, anh bao hết. Giang Hiểu Nhi cảm giác càng thêm choáng váng. Sao cơ? Lần trước, không phải nói, không có quần áo mặc sao. Lần này từ từ lựa chọn theo ý thích của em. Giang Hiểu Nhi tặc lưỡi, đồ khoang phí. Vừa định nói, nghĩ lại sau này có lẽ cũng giống như gì, có người phụ nữ khác sẽ tiêu cho họ. Đột nhiên Giang Hiểu Nhi không đau khổ nữa, mỉm cười tặng anh một nụ hôn. Cảm ơn anh, em hơi mệt. Về nhà sớm có được không? Không muốn ở đây, nếu như nhiều người nhận ra sẽ không thích hợp. Được thôi. Phùng Dịch Phong ôm Giang Hiểu Nhi đi ra ngoài. Phía sau, Châu Cầm, xanh mặt vì tức giận. Vào lúc này, trong bệnh viện, cùng một tiếng nổ vang cực kỳ ồn ào. Đều là ngươi, làm tốt lắm. Doãn chính khí tức giận, ném một đống tài liệu xuống đất, vườn vãi khắp sàn nhà. Giấy tờ rơi vãi như bông tuyết, dùng lầm khiết không thể nhìn rõ, nhưng những tấm ảnh đó cô biết là được chụp lén lúc ở khách sạn. Cô ta tức giận xé từng mảnh, mặt tái nhợt. Đây có lẽ là điều tồi tệ và bốc đồng nhất mà cô ta đã làm trong cuộc đời mình. Từ khi vào viện, ngày nào cô ấy cũng mê man. Vốn dĩ mỗi bước đi cô đều suy nghĩ, tính toán. Nếu như không phải Giang Hiểu Nhi gặp nạn, mọi chuyện hẳn là hoàn hảo. Thậm chí Thượng Đế cũng đang giúp cô, không cần cô điều chỉnh. Lạc xuyên và cô gần như là cùng lúc lên lầu. Còn có người mở cửa phòng, mọi thứ đã sẵn sàng, lại bị hủy hoại bởi một thiếu sót nhỏ. Dùng lầm kiếp càng thấy hối hận càng thêm dùng sức. Nếu như không nằm ở đây, cô ấy sẽ không... Cô vẫn không hiểu vì sao mình uống thuốc mà vẫn bị. Thật là nực cười là, ngoại trừ Phùng Hàm Hương và Mạc Ngôn đã đến, thì chưa có ai đến thăm cô. Hai người đều tới để cảnh cáo cô. Không ngờ ba cô lại tức giận như vậy. Nhìn thấy phản ứng của cô, doãn Chính Khí tức giận dậm chân. Mày xé nó bây giờ thì có ích lợi gì chứ? Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, mù quáng có lợi sao? Khách sạn cao cấp bao nhiêu máy giám sát? Thật sự vì Phùng Dịch Phong mà liều mạng bị chó ăn não rồi hay sao không nghĩ ra thủ đoạn cao tay sao đúng là phụ nữ không nên được thương trường mày có biết gần đây đều là do mày hại không hàng vừa cập cảng đã bị kiểm tra hàng chục triệu đã nhận được vận đơn gốc chỉ còn một ngày nữa là mọi chuyện đã thay đổi tất cả là do mày thành công thì ít mà thất bại thì nhiều còn có chỗ của tây thành nữa tất cả đấu thầu đều thất bại bây giờ mọi người bảo tao tất toán bù lỗ kìa bây giờ tất cả hóa đơn đều ở đây mày không biết dùng não sao để mắt đến giang hiểu nhi thì có ích lợi gì chứ không có người này thì còn có người kia không biết để ý đến vùng dịch phong hả không biết giả vờ ốm yếu đáng thương chỉ cần làm thư ký thôi lương cũng đã trăm triệu chẳng lẽ tao lại sinh ra cái thứ vô dụng sao dùng chính khí tức giận nói tao cảnh cáo mày đừng đánh chú ý lên giang hiểu nhi nữa lần này hàng hóa bị giam giữ kiểm tra hẳn là không liên quan gì đến vùng dịch phong Mạc Ngôn đã nói hàng rồi, Giang Hiểu Nhi còn xảy xác chuyện thì sẽ chôn sống cái nhà này. Sau này mày ít tìm người ta gây sự đi. Muốn khiêu khích thì cũng không biết khôn, sợ không tìm được gốc dễ sao. Gần đây đừng hành động nữa, mau tìm cách mà kiếm chút tiền, nếu không ở phòng bệnh thường cũng không chi nổi đâu. Dùng chính khí rời đi, đóng sầm cửa lại. Trên giường run rẩy yếu ớt, dùng lâm khiết nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối không hề hỏi thăm cô sao. Một lúc sau, mẹ ân nhìn vào trong, không có đẩy cửa đi vào mà chỉ rời đi. Sau khi ngồi một lúc lâu, dùng lầm khiết, lại chậm rãi vén chăn bước xuống thay một bộ lễ phục màu đỏ rồi đi ra ngoài. Hai ngày tiếp theo, tin tức về bữa tiệc thời trang đã chiếm đầu đề tất cả các ấn bản thời trang của các phương tiện truyền thông lớn. Ngoài những hình ảnh về sản phẩm mới của bọn họ, tin tức lớn nhất là tất cả các sản phẩm đều bị phùng thiếu mua hết. Ai cũng biết vùng thiếu có người yêu Để lấy lòng cô cũng không có chút do dự Dù sao thì cũng không có tên tuổi Bức ảnh cũng chỉ là cái bóng Giang Hiểu Nhi thấy vậy Thì cũng không quan tâm Dù sao thì cũng có người mua một chai rượu mấy trăm ngàn Thậm chí là cả triệu Quần áo vụ kiện này nọ không khác nhau Mỗi lần nhìn đặc biệt Là nhìn thấy phó tân cùng với tiêu phàm Lấy góc chụp ảnh làm đền Khó có thể che đi Vẻ mặt khó coi Giang Hiểu Nhi vui vẻ, đặc biệt thoải mái phải nói phùng dịch phong làm chuyện này rất hợp ý cô sau khi tan làm giang hiểu nhi lại đi đông phương khuynh thành vì công việc trong phòng riêng cô nộp các tài liệu dịch thuật giải thích cho vài khách thông báo các chi tiết sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi trường tỷ nếu như không có việc gì khác tôi đi trước đây phần sửa đổi sẽ gửi vào hòm thư của cô để cô có thể đối chiếu được rồi viện cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều hai người bắt tay giang hiểu nhi vừa quay đầu lại liền bị kéo lại giang tiểu thư suýt chút nữa thì quên mất mỹ phẩm do cô tặng tôi cũng có phần không phải là đồ quý giá gì có thể dùng dưỡng tay đồ hên mết tự nhiên khoe mắt quét một vòng thấy xung quanh ai cũng có trong khóc còn có mấy cái túi giống như là quà tặng đúng là phúc lợi giang hiểu nhi cũng không từ chối nữa vậy thì cảm ơn trương tỷ sau việc thuận lợi bước ra khỏi đông phương khuynh thành trong tay lắc lắc hộp quà Trên mặt tràn đầy ý cười, vừa bước tới xe, đột nhiên có một bóng người lao ra, phóng tới trên người của cô. trương Việt Khánh, anh thần kinh sao? Giàng Hiểu Nhi giật mình, ném hết hồ quà và túi sách trong tay. Vừa nhấc túi lên, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt lại. Anh ta tặng em sao? Tinh dầu hoa hồng Bulgari, thứ đắt hơn vàng sao? Em trở nên tham vọng từ khi nào vậy? Cái gì chứ? Lúc trước không để ý, Giang Hiểu Nhi phát hiện dòng chữ vàng trên hộ quà mỹ phẩm mà khách hàng đưa cho là Bulgari, còn có dòng chữ tinh dầu hoa hồng ở góc sau. Giang Hiểu Nhi không ngờ trong đó lại có loại tinh dầu đắt tiền như vậy, nhưng vừa rồi tất cả đều đều dưới đất như quả thường. Giang Hiểu Nhi, cái này gọi là yêu sao? Đây là nguyên nhân thực sự, quần áo có hạn, mỹ phẩm đắt tiền, xe nhà sang trọng em từ chối anh, thậm chí bị đuổi khỏi vùng da chạy theo hắn ta chỉ vì những thứ cao sang này sao kiêu ngạo xưa kia của em đâu rồi từ tức giận không đủ để biêu tà tâm trạng phức tạp lúc này Giang Hiểu Nhi đã từng kiêu ngạo trong mắt cô không chút cát bụi nhân lúc ngủ ra tay cô cũng chán ghét Có lần anh vừa bị bạn bè dụ dỗ làm tấm chắn đi ăn cơm với phụ nữ lạ liền phớt lờ không cãi nhau trực tiếp nhưng bây giờ sao đối với anh và vùng dịch phong hoàn toàn là tiêu chuẩn kép đáng ghét nhất chính là cô thà chọn một người đàn ông như vậy thay vì tin tưởng anh thật không thể chịu nổi sức lực trên tay không ngừng tăng lên trương việt khánh nóng lòng muốn bóp nát cổ tay của cô rằng hiểu gì thật lâu không biết nên nói cái gì nếu những thứ này đối với cô ấy quan trọng như vậy tại sao cô ấy lại phải chịu đựng ba năm chưa trong khoảng thời gian này có nhiều người đàn ông muốn che chở cho cô Vẻ đẹp của cô vẫn có một mức độ tự tin nhất định, nhưng phải trả giá một cái giá đắt. suýt bị đánh vài lần và suýt phải ngồi tù, nhưng dù khó đến đâu, cô cũng nhẫn nhịn tất cả đều là vì anh mà như vậy. Lúc này đây, Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy không thể hiểu được, còn muốn giải thích, nghĩ lại thấy không cần thiết. Xoay mạnh cổ tay, Giang Hiểu Nhi đẩy anh ra, cầm hộp quà trên mặt đất, vỗ bụi rồi ôm vào lòng. Không hỏi, cứ cắn như chó điên. Đàn ông ai cũng vậy Cô muốn cho dù là ai vì ai Thì cũng không từ bỏ Giang Hiểu Nhi muốn rời đi Nhưng lại bị chặn lại Những thứ này anh cũng có thể thỏa mãn em Em muốn bao nhiêu Trường Việt Khánh Giọng điệu khinh thường giơ tay lên Giang Hiểu Nhi suýt nữa thì tát vào mặt Nhưng cô nhắm mắt lại Nắm chặt tay rồi từ từ thả ra Cho dù là hàng hóa Tôi cũng sẽ lựa chọn cho người mua Ai cũng được, nhưng anh thì không có cửa đâu. Anh nói đúng, tôi chỉ thích phù phiếm, tôi chỉ thích vùng dịch phong Không danh phận, tôi nguyện ý cái anh ấy cho tôi. Anh sẽ không bao giờ cho tôi được. Tôi nguyện ý làm người yêu, tình nhân không ai biết. Anh quản được sao? Khoa tay múa chân với tôi sao? Anh là cái thá gì chứ? Bị hắn nhìn chầm chằm, rằng Hiểu Di suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Tốt như vậy, lại tức giận. Hiểu Di tức giận đỏ mặt. Cố gắng duy trì phong thái, nhưng không giữ được. trương Việt Khánh lại càng thêm giận dữ, nắm chặt tay cô. Xem thường tôi còn đến dây dưa cùng với tôi. trương Việt Khánh, não của anh có dùng được không vậy? Đi thẳng rẽ phải, có thể gặp bác sĩ rồi đó. Giang Hiểu Nhi vừa lấy chìa khóa xe ra lại bị người ta nắm lấy cổ tay, đáp lại giọng nói tức giận. Đúng, anh nếu như không có bệnh, sao hết lần này đến lần khác lại tự tìm khổ chứ? Biết em cùng nam nhân khác. Em cặn bã thì anh liền cặn bã theo không phải lo lắng cho em sao nếu như có thể kiềm chế anh còn tự rước bực sao trương việt khánh đầy răng hiểu nhi hiểu nhi còn chưa đứng thẳng một đống ảnh rơi ra tầm mắt dừng lại một người đàn ông âu phục ra một người phụ nữ mặc váy đỏ bộ dáng này trai tìm của hiểu nhi này mạnh trương việt khánh tức giận gào lên em nhìn rõ chưa em có nhận ra ai không trương việt khánh bóp cổ hạ thấp người của cô Em không nhìn rõ, em xem lại đi. Làm cái gì vậy? đầy hắn ra, Giang Hiểu Nhi xoa xoa cổ đứng thẳng người lui về phía sau. Lúc này Trương Việt Khánh cũng nhặt mấy tấm ảnh dài trên mặt đất đưa đến trước mặt cô. Phùng Dịch Phong và Dung Lâm Khiết, Dung Lâm Khiết thuê phòng có muốn đến không? Ngày mai trực tiếp đến kiểm tra xem anh có nói dối không? Tại sao không tin anh chứ? Anh đã nhìn thấy Phùng Dịch Phong với những người phụ nữ khác nhau hơn một lần rồi. Người giàu có như vậy, chỉ muốn chọn khách sạn nhỏ. Cần anh giải thích sao? Là thuê theo giờ, em có hiểu không? Trương Việt Khánh cũng tức giận. Dù sao, cùng là một bức ảnh chụp, nhìn không rõ lắm. Nhưng dùng lâm khiết là thật. Trong lòng nhất thời có chút bối rối, nhưng trong tiềm thức. Giang Hiểu Nhi vẫn nghĩ rằng là ảnh ghép. Cô không muốn cùng Trương Việt Khánh giải thích, nên không có phản bác. Không phải chỉ là lên giường thôi sao? Tôi đã biết rồi, tôi đi được chưa? Trương Việt Khánh lần này ngẩn ra... Không thể tin được, cô không quan tâm, thật sự là vì tiền sao? Hiểu Nhi vừa động, cổ tay liền bị nắm chặt lại, bà vai liền bị đè lên xe. Giang Hiểu Nhi, tại sao? Tại sao lại như thế? Em có thể chấp nhận hắn ta như thế này, tại sao lại từ chối anh một cơ hội chứ? Tại sao lại bất công với anh như vậy? Tại sao lại từ chối anh? Hắn ta có thể cho em những gì, anh cũng có thể. Trương Việt Khánh chậm rãi đưa tay lên mặt cô. Em cũng từng yêu anh có phải không? nên ở bên anh ấy không phải thích hợp hơn sao." Giang Hiểu Nhi tránh đi đụng chạm của hắn, đầy mạnh, "Bởi vì hiện tại tôi yêu anh ấy, tôi không yêu anh. Anh rảnh rỗi nhìn chằm chằm anh ấy để làm cái gì? Phùng Dịch Phong là người như thế nào chứ? Cho dù tôi tách ra khỏi Phùng Dịch Phong thì cũng không quay trở lại với anh đâu, hiểu không? Trước đây tôi có thể không nghe lời của cha mẹ để tranh giành tình yêu, nhưng bây giờ thì đã khác rồi, đã 6 năm rồi, mối tình này tôi không luyến tiếc." Anh không bao giờ hiểu phụ nữ vì yêu, họ sẵn sàng làm tất cả. Nhưng khi tình yêu không còn, có thân thể cũng vô ích. Cho dù là phù phiếm hay xui xẻo, tôi muốn cùng anh ấy, không phải là anh. Hiểu gì? siết chặt cổ tay của cô, giọng nói của Trương Việt Khánh rít ra từ kẽ răng Anh ta cho em uống thuốc mê sao? Anh đã kéo cô trở lại. Anh làm cái gì vậy? Thả ra. Rằng Hiểu Nhi vùng vẫy. Anh dẫn tôi đi đâu? Trường Việt Khánh, anh buông tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Đưa em đi thuê phòng. Cái gì? Trường Việt Khánh, anh điên rồi. Trong lúc rằng co và xô xát, cả hai đều rất tức giận, ôm vai của Giang Hiểu Nhi. Đừng nói với anh chuyện cũ nữa, em không nghĩ, anh ta rất bần sao? Bao nhiêu tiền anh sẽ cho em? Nhìn xuống, trương Việt Khánh cuồng nhiệt định hôn lên môi cô. Giang Hiểu Nhi tức giận. Đổ khốn, đừng có động vào tôi. Hắn được, anh là không được sao? Tiền của anh có độc sao? anh thật sự hối hận tại sao ngay từ đầu không động vào em đáng lẽ là của anh anh chỉ muốn em thôi bao nhiêu tiền giang hiểu nhi hất tay anh ta ra tát vào mặt anh ta cảm thấy bị xúc phạm nặng nề tức giận mà kéo quần áo của anh anh nghĩ mình là ai chứ muốn đưa tôi đi sau vậy anh có biết giá cả vùng dịch phong lên giường với tôi không quần áo mấy chục triệu xe sang nhà cao cấp một nụ hôn từ tôi năm mươi triệu một giờ một trăm triệu một ngày một tỷ một tháng anh có đủ khả năng sao Vừa nói chuyện, Giang Hiểu Nhi tựa như dã thú tức giận nói, muốn ngủ với tôi, phải mang theo tiền, 50 triệu tiền mặt. Toàn bộ chơi như thế nào, không có vấn đề gì cả. Phùng dịch phong xấu đến mức nào chứ? Chỉ cần có nhiều tiền là được rồi. Muốn ngủ với tôi sao? Muốn cởi áo của tôi sao? Giang Hiểu Nhi không ngừng cởi từng cúc áo, Trương Việt Khánh ngần người, lào đào lùi về phía sau. Hiểu Nhi vặn vẹo, Trương Việt Khánh đầy cô ra. Đồ đàn bà hư hỏng. Giang Hiểu Nhi bị tát suýt nữa thì ngã xuống, Trương Việt Khánh hai tay nóng rực, rơi lên không trùng, nhưng thời gian ngừng trôi. Chậm rãi đứng lên, hai mắt đối diện nhau, Trương Việt Khánh tức đến run rẩy Thật xin lỗi. Giang Hiểu Nhi đột nhiên cảm thấy khá hơn, ít nhất ai cũng bình tĩnh trở lại. Kéo khóe môi, cô sụt sịt Giờ thì anh đã biết tôi là người như thế nào rồi chứ, không phải là tôi không lấy được mà là đủ rồi, đây mới là tôi. Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn như xưa sao? Tôi không cao ngạo, cũng không cao thượng như vậy đâu. Hiện tại, nam nhân không thể cho tôi cảm giác an toàn, chỉ có tiền mới có thể. Về điểm này, không ai có thể so sánh được với Phùng Dịch Phong. Sau này đừng tới nữa, cầm tiền mặt theo. Có lẽ tôi sẽ cần nhắc thời gian của tôi rất quý giá. Nâng tay cài quần áo, Giang Hiểu Nhi quay người lên xe, vừa đạp ga cô vừa bật góc. Không biết lái xe bao lâu, đến cầu đơn thì dừng lại. Giang Hiểu Nhi dựa vào tường ngồi xuống. Phùng Dịch Phong đang họp, điện thoại đột nhiên sáng lên. "Ông xã, em nhớ anh." Phùng Dịch Phong ra lệnh, nghỉ ngơi 10 phút. Anh đứng dậy đi ra ngoài, không biết tại sao lại gửi cho anh một tin nhắn như vậy. Thật nực cười, Giang Hiểu Nhi đã sửa một cái khác. "Tối nay về nhà sớm, em nấu bữa tối cho anh sao?" Thực sự không muốn làm chút nào, cô đang do dự, di động lại vang lên là Phùng Dịch Phong gọi tới, nhìn chữ chồng rõ ràng viết trên. Nước mắt của cô nhòe đi, hít một hơi thật sâu, cô bấm nút trả lời. Chồng à! Giọng nói có chút khàn khàn xót xa. Thấy có gì đó không đúng, Phùng Dịch Phong cầm điện thoại chặt hơn. Sao lại khóc vậy? Giang Hiểu Nhi cười lắc đầu. Không có gì. Có gió, anh nghe lầm rồi. Ở đâu vậy? Trực giác đã xảy ra chuyện gì? Phùng Dịch Phong có chút lo lắng. Trên đường, chồng, về nhà sớm. Phùng Dịch Phong cảm thấy cô có gì đó không ổn. Được rồi không làm phiền anh em cúp máy đây giảng hiểu nhi cúp điện thoại cảm giác khó chịu trong đầu hiện lên những khoảnh khắc ngọt ngào cùng với trương việt khánh không biết là bởi vì lời nói của anh ta hay là bởi vì cuộc gọi của phùng dịch phong nước mắt của cô càng chảy ra mãnh liệt hơn đằng này phùng dịch phong trực tiếp giải tán cuộc họp cùng với mạc ngôn nói một câu tối nay giúp tôi kiểm tra hành trình và tung tích của hiểu nhi gửi cho tôi cầm chìa khóa xe anh trực tiếp rời đi cô nói trên đường có gió Có lẽ cô còn chưa có về nhà Nghĩ gần đây cô hay đến Ái ngữ hương Không biết có phải mình nghe nhầm hay không Phùng Dịch Phong đã đến nơi hoan nghênh quý khách Khách hàng đang chào hỏi trong tiệm Phan Hoàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Dịch Phong Thì vội vàng đi theo Tiểu thư cô xem nhé Chào tôi một chút Sau đó cô ấy chào anh Thưa ngài ngay cần gì Hiểu Nhi ý tôi là Giang Hiểu Nhi có ở đây không Hôm nay em ấy có đến không ngay tìm giang hiểu di tiểu thư sao không có hình như tôi nghe cô ấy nói hôm nay đi gặp khách hàng đang tăng ca đã xảy ra chuyện gì vậy tăng ca sao phùng dịch phong thì thào nói không có việc gì tôi tưởng em ấy ở đây nên tới đón thôi xin lỗi cảm ơn không đợi phan hoàng phản ứng phùng dịch phong đã rời đi nhìn anh ta đi ra ngoài gấp gáp như vậy nhìn cánh cửa vẫn đang đung đưa tầm mắt của phan hoàng rơi xuống màn hình tivi phát sóng phía trên vẫn là tiệc cốc tai Hắn tiêu hết vào đống đồ ấy. Chắc chắn, cậu ấy thực sự quan tâm đến Hiểu Nhi. Em ấy gặp khách hàng sao? Khách hàng nào? Em ấy bị bắt nạt sao? đang băn khoản di động cũng vang lên. Anh Phùng, Giang Tiểu Thư đi Đông Phương khuynh Thành, gặp chủ nhân khách sạn. Lúc đi ra ngoài, hình như gặp phải Trương Việt Gánh. Không biết đã xảy ra chuyện gì, liền lái xe rời đi. Chiếc xe đang ở cầu đơn. Được rồi cúp điện thoại xong phùng dịch phong lái xe đi tới từ xa nhìn thấy chiếc ben lây màu trắng bóng dáng ngồi ở trên cầu trong bóng đêm thân thể suy yếu mái tóc dài bị gió thổi bay nhìn như một linh hồn đơn độc đỗ xe sang một bên phùng dịch phong chậm rãi đi tới cởi áo khoác khoác vai cô vòng tay ôm người cô quay đầu lại giang hiểu nhi mũi vẫn còn đỏ chồng ơi cô vội vàng lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt rồi rùi rùi mắt Phùng Dịch Phong không khỏi bật cười thành tiếng, giơ tay lên rồi dùng sức lau hai vết trên má cô. Bẩn thỉu như mèo hoa vậy. Phùng Dịch Phong lấy khăn tay lau mặt cho cô, phát hiện cúc áo trên cổ cô bị chặt ra, khóe mồi cũng có vết xước, soàn mồi cũng bị trôi một chút, trên mặt nhem nhuốc giống như... Đột nhiên nhớ tới... Cô đã gặp Trương Việt Khánh, nhìn thấy cô ngồi ở đây một mình, hai mắt đỏ hoe, Phùng Dịch Phong có lẽ đã đoán được điều gì đó nên cẩn thận đỡ cô dậy, lau sạch lớp trang điểm. Sao anh biết em ở đây? Tại sao anh lại đến đây vào lúc này chứ? Không phải nói nhớ anh sao? Tâm linh tương thông, từ trên thành cầu kéo cô xuống, Phùng Dịch Phong ôm lấy cô, từ nay về sau đừng ngồi ở chỗ nguy hiểm như vậy nữa. Xoa xoa mũi, Giang Hiểu Nhi cũng ôm lấy anh, Hiểu Nhi cong lên trước mặt anh, Ông xã, anh cố ý đến đây với em sao? Nghĩ đến vô tình bị chó cắn. Giang Hiểu Nhi bất giác mím môi dưới. Chồng, em chỉ... Biết rồi, lớn như vậy còn khóc nhẹ. Không sao, nhớ anh thì gọi. Em ăn gì chưa? Luôn có cảm giác anh đã biết cái gì. Nhưng cố ý chuyên đề tài. Giang Hiểu Nhi không có nói tiếp. Mà lá lắc lắc đầu. Đột nhiên có chút đói bụng. Đi thôi, đưa em đi ăn. Anh không thể tự nấu. Ô tô của em... Vứt ở đây đi, xe hỏng, không ai muốn. Tìm người chở em về nhà. Phùng Dịch Phong trực tiếp đi về phía xe của mình. Giang Hiểu Nhi không khỏi thấy ấm áp trong lòng. Lúc này, tại Dung ra, đang ở trong phòng ngủ, nhìn tin tức trên điện thoại. Ánh mắt của Dung Lâm Khiết rơi vào túi giấy Grab do Mạc Ngôn gửi tới. Mua vài bộ quần áo cho người phụ nữ đó. Anh thực sự có thể bỏ ra mấy chục triệu sao? Nhưng hiện tại, gia đình bọn họ bấp bênh kéo dài. Rõ ràng là cô không làm gì cả, lại cảnh cáo cô. Bực mình đến cực điểm, cô liên tục mở điện thoại. Trong tầm mắt bỗng nhiên hiện lên một đoạn tin tức. Cô ngừng lại. Tin nóng, một thiên kim tiểu thư, không bằng gái lạ, bà nằm chân chính yêu, không thể mãi che giấu Tự nhiên nghĩ ra cái gì đó, cô suy nghĩ, đây không phải là cách làm của giang lộ sao? nếu như người khác làm được thì tại sao cô lại không làm được điều đó có thể chứng minh điều gì chứ đưa tay xoa xoa má trong vô thức dung lâm khiết đột nhiên sừng sốt khuôn mặt này không còn là của mình nữa việc cấp bách nhất là dung ra cần tiền đàn ông có thể lừa cô ta tán ra bài sản cô vì sao lại không lấy đạo của người để trả cho người chứ phùng dịch phong cõng giang hiểu nhi về nhà từ đầu đến cuối anh không hỏi cô cái gì cả rất chú đáo chăm sóc dạ dày của cô thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cô vừa vào cửa giang hiểu nhi tâm tình đang rất thoải mái bức ảnh tự động lướt qua trong phòng riêng của đông phương khuynh thành trường việt khánh say khướt sáng hôm sau phùng dịch phong tiễn giang hiểu nhi đến công ty trước khi chia tay phùng dịch phong hôn nhẹ lên chắn cô đầy trìu mến em lên đi nhớ anh thì cứ gọi điện cho anh ừ, vâng ạ Bởi vì là ở trước cửa công ty và Mạc Ngôn ở bên cạnh, nên Giang Hiểu Nhi có chút thận trọng. Em tự lo liệu được, anh đừng lo lắng cho em. Tạm biệt. Vậy tay cô lon ton chạy lên lầu. Nhìn cô biến mất ở cửa, Phùng Dịch Phong lên xe, đi trường Dương Nghệ. Vừa khởi động xe, Mạc Ngôn đột ngột dừng lại. Ừm, đi đâu cơ? Trường Dương Nghệ. Sắc mặt của Phùng Dịch Phong thay đổi, Mạc Ngôn nuốt hết nghi ngờ vào môi, khởi động xe, ngơ ngẩn cả đường. Khi Trường Việt Khánh đến công ty đã hơn 9 giờ, vẫn còn hơi nhức đầu, vừa vào cửa liền cảm thấy hành lang có gì đó không ổn. Ngẩng đầu liền nhìn thấy trong phòng tiếp tân, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn vào cửa. Trong giờ làm việc, những người này lại hành động như vậy khiến anh rất tức giận. Làm cái gì vậy? Không muốn làm nữa sao? Thư ký vội vã tiến đến. Trường Tổng, anh đến rồi. Phùng Tổng của trương Việt đích thân đến thăm. Đã ở đây một thời gian, tôi liên tục gọi điện thoại cho anh nhưng không có người trả lời. Phùng Dịch Phong sao? Gật đầu thư ký đầy tò mò. Bây giờ cả tòa nhà gần như là hót rồi. Anh ta thật sự đích thân tới đây sao? Không phải là vì chuyện hôm qua chứ? Sau một lát, cảm giác mình không thể. Trương Việt Khánh lập tức xua tay. Ra vậy, đi làm việc đi. Giao kết cặp cho thư ký. Trương Việt Khánh đi tới phòng tiếp khách. Trên ghế sofa già, Phùng dịch Phong đang ngồi uống cà phê, cứ như đang ở nhà. Ngược lại, Mạc Ngôn thì đang lật dò giấy tờ, có chút ngồi không yên. Anh ấy muốn làm cái gì đây? Phùng Tổng tới, thật là khách sáo quá. Cửa phòng vừa mở, Mạc Ngôn đã ngửi thấy mùi thuốc súng. bất giác đứng dậy, không biết con nên lên tiếng hay không. Đặt ly cà phê xuống, Phùng Dịch Phong liếc xéo anh ta một cái. Anh đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Mạc Ngôn cảm động cổ họng. Phùng... Phùng Tổng. Đi ra ngoài... Một linh cảm xấu tự nhiên ập đến, nhưng mạc ngôn chỉ có thể cúi đầu bước ra ngoài, đóng cửa lại cho hai người họ. Anh đến đây. Tôi cũng đang muốn tìm anh. Ngay khi Trường Việt Khánh vừa mở miệng, liền bị đấm, cả người lào đào, thân hình trực tiếp đập vào tủ, vang lên một tiếng vang. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Cửa phòng tiếp tân cũng bị mở ra, mấy nam nhân xông vào, nhưng bọn họ đều sững sờ, trong mắt sắp rơi ra. Lúc này, Trương Việt Khánh một tay dựa vào trên bàn. Phùng Dịch Phong đang kéo cổ áo của anh, nhìn lại chừng mắt. Phùng Dịch Phong gầm gừ, đi ra ngoài. Mọi người lại bước ra ngoài, cửa đóng sầm lại. Anh làm gì vậy? Lao khóe môi, Trương Việt Khánh đầy ra. Đứng thẳng người, Phùng Dịch Phong lại đấm thêm một đấm. Anh hỏi tôi làm gì sao? Phùng Dịch Phong! Trương Việt Khánh phản kích, đấm đấm đề phòng ngự. Phùng Dịch Phong né được đánh trả, lần này thì đánh vào ngực. Trương Việt Khánh lào đảo, Phùng Dịch Phong túm lấy cả vạt bóp cổ của anh ta. Từ nay đừng có quấy rối em ấy nữa. Mày lại nói lời này với tao sao? Mày là tần giờ mai, mày không chân quý em ấy. Trương Việt Khánh nóng này phát tác, mày không xứng có được em ấy chút nào cả. Trong lúc né tránh, trên người của Phùng Dịch Phong cũng bị đánh. Ngay sau đó cũng xoay người tấn công. Em ấy là vợ của tao, là người phụ nữ của tao. Em ấy có xứng hay không, cũng không đến lượt mày lên tiếng. Hai người tới tới lui lui, đồ đạc trong văn phòng lộn xộn Hai nắm đấm đụng nhau, cả hai người đều bật ra, kết thúc trận chiến. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Phục Dịch Phong chỉnh lại đồ trên người của Bình. Trường Việt Khánh, tao cảnh cáo mày, đừng tìm em ấy nữa, đừng làm tổn thương em ấy nữa. Tao đến đây không phải rảnh rỗi hay sợ mày. Tao chỉ cảnh cáo mày một lần. Tao không muốn bỏ qua nhiều thời gian cho mày đâu. Sau khi nhìn anh ta một cái lạnh lùng, một số chuyện, tao vẫn chưa thưởng thức mày tao không có hứng thú tiêu diệt thiên hạ nhưng tao không ngại gây thù chuốc oán trước cho giáo huấn mày nếu như có lần sau mày không yên đâu vì hiểu nhi tao có thể làm được tất cả đừng có động vào giới hạn của tao trương dương nghệ có được ngày hôm nay không phải là nỗ lực của một mình mày mày nên biết ơn cổ đông lớn trần bân trung hắn đã từng đối xử tốt với mày lần này xem như là cho hắn thể diện nếu như mày dám động đến hiểu nhi tao sẽ không khách sáo với mày như ngày hôm nay đâu Giang Hiểu Nhi sinh ra là nữ nhân của tao, chết đi cũng là quỷ theo tao. Phùng Dịch Phong Anh ta đối với cổ đông Trương Thị hiểu rất rõ, Trương Việt Khánh vẫn khó chịu. Mày chỉ tạm thời nhặt được tiện nghi thôi, nếu như không phải tao rời đi, mày cũng không có cơ hội. Mày đã có em ấy còn Trăng hoa không xứng với tin tưởng của em ấy. Em ấy bây giờ chỉ bị mày làm cho mờ mắt thôi, vì hoàn toàn không biết tiền bạc và của cài không giữ được em ấy. Sớm muộn gì thì em ấy cũng sẽ rời bỏ mày thôi. Phùng Dịch Phong trào ra một tia cực kỳ lạnh lùng. Đem miệng của mày lau sạch đi, mày mới là người trêu hoa gạo nguyệt. Dù em ấy đến với tao như thế nào, em ấy yêu ai cũng là người của tao. Trương Việt Khánh, mày tốt nhất nên nhớ kỹ sự việc ngày hôm nay. Chỉ có một cơ hội, mày đã từ bỏ, sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa. Còn một ngày, tao sẽ hoàn toàn kéo mày ra khỏi thế giới của em ấy. Mở cửa. Phùng Dịch Phong dừng lại cảnh cáo. Đừng quên những gì tao đã nói. Trường Việt Khánh trầm mặc, bàn tay nắm chặt tức giận. Đều nói chuyện tốt không ai hay, chuyện xấu lại lan mạnh. Hai tổng giám đốc của hai tập đoàn lớn đánh nhau đều đã lên hot search. Hai người vài lòng một nữ nhân. Hiểu di xem tin tức thì đã là mấy ngày sau. Nghe nói Phùng Thiếu cùng với nam nhân tranh đoạt một nữ nhân. Ừ, nghe nói văn phòng đều bị phá hủy thật sự là rất tò mò nữ nhân kia có dung mạo như thế nào là con át chủ bài của dạ tổng sao thiên từ quốc sắc còn phải coi lại nghe nói hình như phùng thiếu đi vào khách sạn với một cô gái mặc váy đỏ rất mỏng lén lút lại rất bảo vệ thật sao trong ái ngữ hương nghe tin bát quái rằng hiểu nhi có một cảm giác khó tả váy đỏ không phải là hình ảnh của phùng dịch phong sao nhưng mà Anh rõ ràng là buổi tối, phùng dịch phong mấy đêm nay đều ở cùng với cô mà. Hoàn nghênh lần sau lại tái kiến. Những ý nghĩ lơ lửng, Hiểu Nhi lắc đầu, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh ấy cũng không thích dung lâm khiết. Trong khi thu dọn giá sách, Phan Hoàng hỏi, Hiểu Nhi, cái bọn họ đang nói là vùng thiếu. Lần trước, cậu ta vội vàng tới tìm con. Có thể thấy được, hắn đối xử với con rất khác. gì, đừng giễu cợt con nữa, có thể là đồng nghiệp thôi, đừng nghe bọn họ nói nhảm phan hoàng tươi cười không nói gì cả có đói bụng không hiện tại không có nhiều người đâu nhanh lên đi ăn một chút dì cố ý nướng bánh trứng yêu thích của con cho thêm một chút đường tự mình hâm nóng còn có bắp đinh trái cây nữa đều là món con thích được rồi vậy con hâm nóng cùng nhau ăn đi trước mặt người thân giang hiểu nhi vẫn luôn luôn thoải mái nhảy nhót đi về phía vòng sau trong cửa hàng có tiếng nhạc người xa người vào lúc nào cũng ồn ào Nghe thấy tiếng động, Giang Hiểu Nhi không quan tâm đến, đi hầm nóng bánh trứng, cắt một ít hoa quả rồi bước ra ngoài. Ngay khi cánh cửa mở ra, một giọng trời vang lên. Lão bất tử, sao lại không đi chết đi? Tôi vẫn muốn làm ăn, cô đi khỏi đây đi. Nhìn tóc bạc nửa thân, sao vậy? Phó ca đến thăm cô trăm lần, vẫn là gà không đẻ trứng được. Đặt mâm xuống, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, trâu cầm đỏ mặt. Phan Hoàng đang cầm lòng, thì Giang Hiểu Nhi vớ lấy một cái chai, đập tới tấp. Đủ chưa? Miệng chó không thể nào mọc ra ngả voi, còn có thể khá hơn ở chỗ nào chứ? Cô còn không biết xấu hổ, không danh không phận mà đòi làm trên sai sao? Mặt mũi tám đời tổ tiên cũng không biết xấu hổ. Cô là ai? Người giúp việc sao? Chó con không tọc mạch chuyện chủ. Không quản tôi là ai? Ở đây không hoan nghênh cô, cút ngay. Giang Hiểu Nhi cầm chổi trực tiếp đánh, lại tới đây gây rối tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô đó biến đi đê tiện một đôi chuột chù người phụ nữ chạy ra ngoài nhìn đống hỗn độn giang hiểu nhi sắc mặt tức giận gì không sao chứ làm sao vậy cô ta lại ở đây toàn già ngõ hẹp nhìn thấy mấy cái vòi chai lọ bị lật tung trên mặt đất giang hiểu nhi có thể tưởng tượng ra một trận va chạm dữ dội giang hiểu nhi thật sự rất tức giận thật quá đáng thật đáng ghét phan hoàng nhẹ nhàng vỗ về quên đi, gì đều quen rồi, đóng cửa sớm, thu dọn trước đi. Dạ. giúp Phan Hoàng xong, Giang Hiểu nhi rót một cốc nước cho Phan Hoàng, rồi ngồi bên cạnh. gì đừng lo, kẻ ác sẽ phải trả giá. cô ta cũng sẽ giả đi, sẽ gặp quả báo thôi. sau khi an ủi cô một lát, gì à, những người này, kẻ mạnh đánh yếu hay là ly hôn đi, sao lại bận tâm đến loại cặn bã này chưa? Dịch Phong quen biết rất nhiều người, còn có thể giúp gì hỏi. Cho dù là đi kiện thì cũng phải đi tìm công lý. Hắn là bên sai, không để họ lợi dụng. Thả tự bồi thường còn hơn là bị quấy rối hết lần này đến lần khác. Hơn nữa, gì còn bị chậm trễ như vậy? Mọi chuyện không đơn giản như con nói đâu. Cho dù có kiện ly hôn, tòa án nhất thời cũng không quyết định. Nếu như anh ta có lỗi thì sao chứ? Anh ta là ngôi sao, thu nhập cao, hương trì với tên tuổi của anh ta. Toàn bộ tài sản của anh ta đều là do anh ta đứng tên. Mười năm đó, gì cũng chỉ làm nội trợ toàn thời gian Có thể chia được bao nhiêu tiền chứ Hiểu Nhi Hàm tiền bạc của cài hắn làm gì đây Không được hòa giải Bỏ đi, dì còn khó chịu hơn Ở tuổi này rồi, một thân mình già nua ốm yếu Dì có thể làm gì khác ngoài lôi kéo chứ Đến chết cũng được tên trong gia phả của phó già Giang Hiểu Nhi vô tình bắt gặp Trong mắt của Phan Hoàng lộ ra vẻ đau khổ Và hận thù sâu sắc Đúng vậy Hơn 20 năm, một đời thanh xuân của một người phụ nữ lại chịu nhiều thiệt thòi vì phó tân. Làm sao có thể không oán hận, sao có thể buông tay dễ dàng như vậy? Nếu không, bà ấy đã sống cuộc sống của chính mình thay vì chọn ăn chay niệm phật. Chưa đến năm 50, còn nhiều thời gian phía sau, bây giờ cũng không thiếu người theo đuổi. Muốn thuyết phục bà vài câu, nhưng cuối cùng Giang Hiểu Nhi vẫn không có nói. Bởi vì chuyện này Giang Hiểu Nhi cũng trầm mặc mấy ngày. Nhất là nhìn thấy tin đức biểu diễn của Phó Tân, bất kể đúng sai thì họ vẫn còn đang thành công trong cuộc đời sống. Cơn thịnh nộ trong lòng của Giang Hiểu Nhi cũng tràn ngập. Nghĩ đến chuyện tình cảm như vậy, chắc gì càng buồn hơn. Mấy ngày nay liên tục, Giang Hiểu Nhi vẫn luôn ở ái ngữ hương. Hôm đó, sau khi tan làm, biết gì rất thích ăn đồ chay của gia đình, Giang Hiểu Nhi cố ý mua một phần rồi đi vào quán. Vừa bước xuống xe, đã thấy tấm biển, đã đóng cửa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thường thì vào thời điểm này Có thể so sánh với cuối tuần công việc kinh doanh tốt nhất Tấm biển này làm sao có thể treo lên Lẽ nào cô ta lại đây sao? Giang Hiểu Nhi liền chạy nhanh tới Quả nhiên vừa mở cửa ra Chỉ thấy toàn bộ thủy tinh trên sàn nhà Xin lỗi chúng tôi hôm nay Hiểu Nhi là con sao? Còn tại sao lại tới đây? Ngày nào cũng đến không bận sao? Phản hoàng nhanh chóng đổ rác và thu tay Gì à? Sao lại hỗn loạn như vậy? Thật là bắt nạt người quá đáng, còn đã kêu gì nhanh chóng giải quyết đi mà. Bỏ túi xuống, Giang Hiểu Nhi tức giận, lấy điện thoại ra, muốn gọi cho Phùng Dịch Phong. Phan Hoàng ngăn cô lại. Hiểu Nhi, con đừng tìm phiền phức, tiền mất tật mang. Giọng điệu bất lực, ánh mắt của Phan Hoàng quét xuống sắp giấy bạc bên bàn. Không tìm lại công lý, lại bị cắn ngược thì mệt người. Cô ta gây sự với gì sao? Còn phải tìm người, đập hết của cô ta, xem cô ta muốn làm cái gì. Sao lại không nghĩ tới chứ? Gì à, để Phùng Dịch Phong phái người đến đây, tránh lại bị gây rối Phùng Dịch Phong quen biết rộng. Hai ngày liền gây sự, đổ độc ác, muốn đuổi người ta vào chỗ chết sao? Giang Hiểu Nhi tức giận, nhất định phải nói với Phùng Dịch Phong, nghĩ cách. Ánh mắt vô tình rơi xuống, thấy máu chảy ra. Giang Hiểu Nhi nắm lấy tay của Phan Hoàng. Gì có sao không? Gì bị sao vậy? kéo cánh tay áo, cô ấy thấy trên mu bàn tay có một vết cắt sâu, lúc này máu vẫn không ngừng chảy. "Là cô ta làm sao?" "Không sao, chỉ là vô tình đụng phải thôi." "Gì à?" Giang Hiểu Nhi tức giận, xử lý vết cắt, lấy hộp thuốc ra, giúp dì băng bó lại, tức giận đến mức nước mắt tuôn rơi. "Bọn họ định làm cái gì vậy? Dì không thể chịu đựng được như vậy, thật là khốn nạn. Người ta nói lợn chết không sợ nước sôi, người ta đã đuổi đến thì mình nhẫn nhịn làm gì nữa?" Con sẽ nói với Phùng Dịch Phong biết, anh ấy sẽ có cách. Không, đừng mà. Nó hiểu nhi, Phan Hoàng đứng lên. Đừng cho ai biết quan hệ của chúng ta. Tại sao chứ? Hiểu nhi, dì không muốn làm gánh nặng cho con. Người ta nói, người đi chân đất thì không ngại đi thầy Dì không quan trọng, nhưng có người vì tiền làm tất cả. Nói thật với con, chúng ta không ly hôn. Còn có lý do nữa. Trước đây, Phó Tân cùng với dì mua bảo hiểm vợ chồng đóng nhiều năm rồi, ước tính cũng mấy chục triệu đô. Bảo hiểm này chỉ có thể nhận cùng một chỗ, thời gian là sau khi cả hai bên đều bước qua tuổi 50. Nói cách khác, ông ta lớn hơn dì vài tuổi, nhưng phải đợi dì đủ 50 tuổi thì hắn ta mới cầm tiền được. Phan Hoàng nắm tay của Hiểu Nhi nói. Hơn nữa, thỏa thuận này là bảo vệ quyền và lợi ích của vợ chồng. Bên nào để đơn ly hôn đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi thứ, hơn nữa tiền gốc sẽ về bên kia. Bây giờ khi chuyển ít nhất là 50 triệu, chỉ cần đợi gì qua 50 tuổi thì sẽ cùng nhau lãnh ra. Số tiền này hắn không đủ tư cách để nắm hết, ít nhất là phải lấy một nửa. Khi ký hiệp định, hắn không quan tâm nhiều, xem như là giữ mọi thứ bình yên đi. Làm nhiều như vậy chỉ muốn ép gì ly hôn để ôm tiền sao? Thật không thể tin được bản chất con người sao có thể vô liêm gì như vậy. Hiểu Nhi tức giận đỏ mặt. Đây là muốn vắt đến giọt máu cuối cùng của dì để nuôi tình nhân sao? Còn không thì con nghĩ sao chứ? Con nghĩ mình tình nổi tiếng trong nhà phải giàu có sao? Đó chỉ là bề ngoài thôi. Ngành này đến nhanh, đi nhanh. Thật sự như mì ăn liền vậy. Chỉ được một lúc nhất định. Chưa kể nhà sang, xe sang tốn rất nhiều tiền. Nó phức tạp hơn tưởng tượng. Một số hoạt động quyên góp... Dù muốn hay không, bạn cũng phải tham gia, áp lực cao, mặc dù có đầu tư một ít nhưng trong những năm qua, thị trường chứng khoán suy thoái nên 50 triệu đối với anh ta là một số tiền lớn, một tháng có một số tiền lớn như vậy ai không tham chứ? Phan Hoàng khẽ thở dài, vì vậy, gì học ăn chay niệm Phật, không muốn ly hôn, gì không rời đi một ngày thì tên của người phụ nữ đó không được hợp pháp, con của bọn họ chỉ có thể là con ngoài giá thú. Dì đã trả giá hơn hai mươi năm, lại bị trở mặt, phó ra không ai đứng về phía dì. Công bằng là được, dì không muốn lấy thứ gì của họ cả. Cái bánh nhỏ này không đủ cho bọn họ. Hiểu Nhi, dì không muốn người khác biết quan hệ giữa chúng ta, nhất là vào lúc này, ai biết loại người này sẽ làm gì chứ? Vuốt ve mái tóc của Giang Hiểu Nhi, phan hoàng nói, tổn thương thế này cũng không có gì cả. Lúc bốn mươi tuổi, cuối cùng thì dì cũng có thay. Điểm hy vọng bị một tiểu tam gọi điện mắng đến mất đi. Mặc dù tiếc nuối, cũng thật may mắn. Anh ta không xứng đáng để có con. Châu cầm đến thì cũng chỉ là lời qua tiếng lại. Phó tân đến đầy gì bị thương. Cái tuồng này vẫn dùng được sao? Không phải là rất hay sao? Thật nực cười. Cảm nhận được bà tuyệt vọng cùng cuồn bực. Giang Hiểu Nhi cũng không thoải mái. gì à? Cho nên, gì cũng không tức giận nữa. gì càng tức giận thì bọn họ càng làm tới cô ta muốn cùng hắn quy vinh bái tổ thì cứ làm gì muốn dành dụm tiền mua mảnh đất nhỏ rồi đi du lịch thỏa thích một đời bình yên dì đã xin thị thực đến iceland để thư giãn nhân tiện gặp lại bố mẹ và xem tương lai lại đi đâu nghề này chắc cũng phải bỏ thôi đâu thể che giấu nữa gì không rộng lượng dì mệt mỏi không muốn lãng phí thời gian vào một thứ cặn bã dì cũng không muốn con quan tâm đến một tên cặn bã như vậy Thật là xui xẻo. Giang Hiểu Nhi không khỏi rối loạn tâm tư, đành phải đè nén tất cả cảm xúc. Nghĩ ra nước ngoài cũng tốt, dù sao thì gì thấy tốt là được rồi. Những thứ này quá phiền lòng. Hiểu Nhi, gặp lại con là chuyện hạnh phúc nhất trong đời của dì. Những chuyện lộn xộn này, dì chưa từng nói với ai, không phải vinh quang. Lại có thể không tin, bọn họ đều cho rằng dì hám tiền mới có ngày hôm nay. Ai mà tin được rằng anh ta theo đuổi dì chứ? Dì nhận ra thì đã quá muộn, nên dù đau khổ đến đâu, cũng chẳng kể ai nghe. Hứa với dì, đừng nói với ai những chuyện này, kể cả người thân nhất của con, có được không? Dì muốn giữ lại một chút thể diện cuối cùng. Con biết, con sẽ không nói gì với dịch phong. Tốt quá! Phan Hoàng mở cửa ngăn kéo, lấy ra một quyển sổ đưa cho cô. Đây là sổ ghi xét mùi hương, một chút kinh nghiệm của bản thân, sau này con có thể dùng. Vâng, con cảm ơn dì. Hiểu Nhi, còn là người đẹp nhất trong gia đình của chúng ta, là lựa chọn tốt nhất trong mọi người. Phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, là phúc khí tốt nhất. Nhưng sắc đẹp cũng sẽ mang đến vô vàn phiền toái và rắc rối. Hãy nhớ bài học của dì, lời nói ngọt ngào của đàn ông là thuốc độc. Buông thì phải buông, bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Đừng bị nam nhân dẫn dắt bởi vì tình yêu. Ở đời này, tình yêu hèn mọt, vận mệnh tang thương, dì hy vọng con sống tốt. Nếu như có chết, gì cũng hy vọng, những kẻ kia xuống địa ngục cũng không toàn thây. Gì, gì đừng nói như vậy, ngày còn dài, cuộc sống sẽ tốt hơn. Giang Hiểu Nhi càng nói thì càng cảm thấy khó chịu. Được rồi, đừng nói nữa, không phải mang đồ ăn đến sao? Gì, có chút đói bụng rồi, chúng ta ăn thôi. Vâng. Sau đó hai người đứng dậy đi ra sảnh sau, không dọn mớ lộn xộn nữa. Trong lòng của Giang Hiểu Nhi mơ hồ có vài phần cảm xúc, không